Một người vợ giận chồng vì một lần anh chơi bời quá chén. Chị uống thuốc ngủ, chỉ để mong tròn giấc tới sáng, không nghĩ tới chuyện buồn đó. Nhưng mà không ai một sự cố đã xảy ra. Tới khi tỉnh dậy thì chị mới biết mình đã thành ma. Và câu chuyện sau đó là những nỗi đau mà chị phải chứng kiến. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ Hôm nay chúng ta đến với lá thư của một bạn gái có cái tên là Mai Vi Quê ở Kiên Lương, Kiên Giang, đã gửi về cho kênh Bạn năm nay 26 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Công việc của bạn là bán trà sữa và đồ ăn giặt tại nhà Bạn vừa bán vừa đang học thêm pha chế để mà nâng cao tay nghề Thời gian rảnh thì bạn hay mở chuyện của Huy lên mà nghe lắm Tới nỗi khách quen lại mua đồ Cứ hỏi sao mà bà chủ tiệm hay nghe chuyện ma quá vậy Bạn cũng cười cười Rồi bạn nói tại khoái nghe cái giọng kể của Huy Chuyện nào cũng cuốn hết trơn á Bạn còn ước gì mà một ngày Huy ra 2-3 cái tập kể chuyện nghe cho nó đã thì bữa nay dành được chút ít thời gian, bạn mới viết một câu chuyện gửi về cho Huy để Huy kể cho bà con nghe. Chuyện này là do chính chị ruột của bạn trải qua luôn. Một phần bạn cũng được chứng kiến, phần còn lại được nghe chị hai kể. Chuyện xảy ra cách đây cũng gần chục năm rồi. Giới thiệu một chút về gia đình của bạn để cho mọi người hình dung. Thì nhà bạn gồm có bốn người Nó là cha mẹ, chị hai, và bạn là út. Chị hai bạn tên là Mai Hương Chị đẹp gái lắm nha Tướng chị cao ráo, như là người mẫu vậy đó Nước da chị thì giống như mẹ, cho nên trắng tươi hả. Còn bạn thì tướng tá bự con, đen thui Chắc tại do bạn giống cha Cái năm xảy ra câu chuyện thì chị hai bằng bạn bây giờ Tức là 26 tuổi Còn bạn thì lúc đó là 17-18, đang đi học. Chị hai có xin vô làm kế toán cho một công ty nằm ở quận 12. Thì để tránh ảnh hưởng, bạn xin phép không có nói tên công ty này. Tại vì tới giờ người ta vẫn đang hoạt động bình thường. Thì khi chị đi làm ở đó được mấy tháng, chị mới có quen một cái anh đó. Anh tên là anh Minh. Anh Minh này là phó giám đốc của cái công ty đó luôn. Nhìn bề ngoài, Tuy ảnh còn rất là trẻ Nhưng ảnh lớn hơn chị hai bạn gần cả chục tuổi lần Bạn nói ảnh rất là đẹp trai Người cao ráo dữ lắm Cười thì có duyên Thêm cái cách nói chuyện điềm đạm nữa Nói chung là hai anh chị đứng kế rất là xứng nhau Kiểu trai tài gái sắc đó Có cái là anh Minh đã từng có một đời vợ rồi Nhưng mà mấy năm trước Vợ của anh không may bị tai nạn Rồi mất tại nhà Anh ở vậy chưa có lấy thêm ai Cho tới khi gặp chị hai Mới đầu thì hai anh chị chỉ là Cái mối quan hệ xếp với nhân viên bình thường thôi Nhưng mà thời gian dài tiếp xúc cùng nhau nhiều Nên anh Minh anh để ý Anh thương chị hai của bạn Chị bạn lúc đó cũng có cảm tình với anh Nên là họ tiến triển nhanh lắm Rồi thì quen nhau được 6-7 tháng gì đó. Chị có dẫn anh về nhà chơi cho biết. Ban đầu cha mẹ vừa gặp anh Minh một cái là ưng bụng liền. Tại anh lễ phép, biết trên biết dưới. Tới hồi ngồi ăn uống trò chuyện với cha mẹ, thì anh mới nói là mình từng có một đời vợ rồi. Và vợ anh cũng mất vậy vậy đó. Nói chung là anh nói thật hết trơn. Cho cha mẹ biết luôn chứ không có giấu. Mặc dù trước đó chị hai bạn có kêu là anh Khoan hãy nói Để có gì chị lựa lời chị tự nói với cha mẹ sao Nhưng mà anh nói là thôi cứ nói thật hết đi Nhiều khi cha mẹ thấy anh thẳng thắn thật thà Rồi thương anh hơn thì sao Mà thiệt Cha mẹ thấy anh thật thà thì cũng thương đó Nhưng nghe anh từng lỡ dở một lần rồi Cho nên ban đầu cũng không có đồng ý cho chị quen anh đâu Bạn nói lúc đó cha mẹ không có suy nghĩ thoáng được như bây giờ Với lại thấy chị hai bạn con gái mà Cha mẹ sợ chị lấy ảnh về Rồi sau này người ta nói ra nói vô bị thiệt thôi Lúc đó chị còn con gái mơn mẫn Mới bước ra đi làm Đã có mảnh tình nào chắc dai đâu Thêm chị đẹp nữa Quá trời người theo Nói chung á thì cốt lỗi cha mẹ cũng chỉ vì thương chị Nên ngăn cản vậy thôi chứ thiệt tình cha mẹ cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh của anh Minh lắm. Nhưng mà cái lúc đó thì tình cảm của anh chị lớn quá đi, cho nên dù cho cha mẹ có ngăn cản hay là quyên bảo hết đời, thì cũng không có xi si nhê gì hết. Chị hai vẫn nhất quyết lấy anh Minh cho bằng được. Cuối cùng thấy chị cương quyết quá, nên cha mẹ bấm bụng đồng ý cho chị quen anh. Mặc cho mấy người ở dòng họ bên ngoài của bạn cứ nói ra nói vô đủ thứ Nói sao mà chị ngu quá Còn con gái mà đi lấy cái thằng từng một đời vợ Nhưng mà chị hai đâu có để ý tới mấy cái lời đó Kệ người ta Mình yêu đương là chuyện của mình Sống cho mình chứ không phải sống cho họ Họ nói ra nói vô nhưng mà họ cũng đâu có chủ đích là muốn tốt cho mình Chẳng qua cũng chỉ vì muốn thỏa mãn cái cơn phán xét của họ thôi. Đã, quen nhau tròn một năm, thì hai anh chị làm đám cưới. Nhà anh Minh thì nói nạo ngay cha mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà biết trước sau lắm. Với lại nhà có điều kiện, nên cái đám cưới diễn ra rất là trịnh trọng. Dàn nhà trai cho tính bằng cây không à. Sổ đỏ thì cho một lần nguyên sắp, Dòng vàng chị hai đeo đầy người. Tới lúc mà làm lễ gia tiên á, mấy cái người mà họ hay nói ra nói vô chuyện của anh chị, nhìn thấy đống tiền vàng cưới đó họ há hốc mồm luôn. Chưa hết, mấy cái người mà nói chị bạn ngu hả? Bây giờ thấy vậy cái nói sao con nhỏ này nó có phước vậy không biết. Nhà trai cho quá trời. Trời ơi bạn nhìn cái cảnh đó bạn mắc cười muốn chết luôn. Mấy bà lật mặt còn hơn bánh tráng nướng nè. Thì lúc đó cha mẹ bạn cũng nở mài nở mặt lắm. Thấy con mình lấy được người biết điều, còn thương thật lòng như vậy, thì cũng mát lòng mát dạ được phần nào. Rồi sau khi cưới xong thì chị hai dọn về sống với anh Minh. Anh Minh có một căn nhà cấp 4, nằm ở gần trung tâm thành phố. Nói là nhà cấp 4 thôi nhưng mà nó cao cấp lắm. Là cái căn đó cũng mua tiền tỷ chứ không có ít. Nội thất thì toàn là đồ xịn thôi. Lấy anh rồi, nhưng chị vẫn đi làm như bình thường. Có điều là bây giờ chị mang danh nghĩa là vợ của phó giám đốc, nên nhân viên cấp dưới họ cũng nể chị hơn. Chị nói thời gian đầu sống chung với anh thì không thấy cái gì lạ hết. Nhưng mà cỡ chừng đâu qua mấy tuần sau đó, chị liên tục nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạc. Có lúc á, thì nằm ở trong nhà mình mà sao có cái bóng người nó cứ đi qua đi lại hoài. Nhưng tuyệt nhiên chị thấy thoáng thuần. Nhìn kỹ lại thì không thấy. Rồi lúc đang ngủ chị cứ có cảm giác như là ai đó ngồi kế bên. Còn mấy cái bữa mà chị làm về mệt dữ lắm mệt tới cái độ mà cứ nghĩ là nằm xuống là có thể ngủ liền luôn á. Nhưng mà hễ nhắm mắt lại Thì cứ như có ai đó đang nhìn chị vậy Con mắt nó nhột nhột ngủ lắm Ngủ không có được Chị cũng có nói với anh Minh Nhưng mà lúc đó đang vô cái đợt chạy deadline Nhân viên công ty phải tăng ca thường xuyên lắm Anh Minh cũng bận Không có thời gian quan tâm nhiều tới mấy cái chuyện đó Anh nghe qua thì cũng có trấn an chị vài ba câu rồi thôi Rồi có bữa anh còn ngủ lại công ty luôn chứ không có về nhà được thì bữa nào mà anh không về nhà là chị sẽ thấy cái hiện tượng lạ đó xảy ra mà đặc biệt ở đây á là lúc nào thấy những cái hiện tượng lạ đó chị cũng đều ngửi thấy cái mùi cháy khét như là cái mùi thịt da cháy rồi nào là mùi tóc khét rồi đó nhiều đêm đang ngủ tự nhiên chị có cảm giác như nhà cửa nó nóng lắm Nóng mà mồ hôi chị ướt rượt cái áo luôn. Còn kèm theo một cái mùi khét lẹt đó nữa. À, lúc đó chị tưởng cháy nhà. Chị mới bật bật ngồi dậy. Định bụng là chạy đi kiếm vòng vòng xung quanh. Coi là có chập điện hay là cháy cái gì hay không. Nhưng mà ngộ một cái ở đây á là cái lúc mà chị giật mình tỉnh dậy đó. Nhà thì không có nóng như hồi nãy nữa. Bị đang mở máy lạnh mà nhưng mà cái đáng nói ở đây á là mồ hôi của chị nó cứ đổ ra như tắm có nhiều bữa chị bị như vậy thì chị thức tới sáng luôn không dám ngủ rồi cứ nhiều lần lặp đi lặp lại cái cảnh đó hoài người chị ốm nhôm đi luôn thấy vợ tiều thụy, anh minh mới gác công việc lại một ngày đưa chị đi chơi cho quay quả nhưng mà chị hai nói cái này rất là lạ nè Đó là từ trước tới giờ, chị với anh Minh hợp nhau lắm. Phải nói là chưa từng cãi nhau dù chỉ một câu. Nhưng mà để ý nha, kể từ khi chị gặp mấy cái hiện tượng kia, thì anh với chị hay cự lộn dữ lắm. Ta nói có mỗi cái chuyện chọn cái chỗ đi chơi thôi cũng cãi. Mà chị thừa biết cái vấn đề nó nằm ở chị luôn. Nhưng không hiểu sao chị vẫn cãi, không có chịu thua. Cứ cãi tới cho bạn được vậy đó. Mặc dù chị biết chị sai rành rành ra đó rồi. Chính bản thân bạn nè, còn thấy chị hai bạn quá đáng nữa. Cái kiểu như là anh Minh anh làm gì cũng có dựa mắt chị. Rồi tâm tánh thay đổi, hay giận dỗi. Nhưng rồi vì thương chị, anh Minh cố gắng nhịn để cho mọi chuyện êm xuôi. Chừng đâu mấy tháng sau chị hai có em bé ta nói nội ngoại hai bên ai cũng mừng hết trơn anh minh mừng dữ lắm ảnh không có cho chị đi làm bắt ở nhà dưỡng thai mà chị kể lại với bạn á là từ lúc mà chị có bầu thì cái xác suất mà chị thấy cái hiện tượng đó ngày một nhiều hơn thậm chí bây giờ không còn nghe tiếng động nữa mà thấy hình luôn Lâu lâu cứ thấy một cái bóng đen nó đi lòng vòng trong nhà. Nhà có gắn camera, chị cũng hay mở lên coi lại. Thì có một cái đoạn nó ghi lại là cái lúc chị dọn dẹp ở dưới bếp á. Thì có một cái bóng đen đứng thù lù sau lưng chị. Nguyên một buổi luôn. Mà chị không có hề hay biết gì hết. Tới chừng coi lại mới nổi hết da gà đi. Tóc tai dựng lên hết luôn. Chị đưa cái đó cho anh Minh coi. Nhưng tuyệt nhiên là chỉ có mình chị thấy thôi Anh Minh không có thấy gì hết Anh chỉ thấy một mình chị đứng đó thôi Hoàn toàn không có cái bóng đen nào xuất hiện hết trơn Chị tức rồi lại cự cãi với anh Minh Anh thì nhịn chị Nghĩ vợ mình bầu bị thay đổi tâm tính Rồi cái lúc chị mang bầu tháng thứ sáu á Thai bắt đầu lớn đè lên bàn quang nên hay chị mắt tiểu hoài, một đêm có khi đi bốn năm lần. Tối đó đang ngủ chị cũng thấy mắt tiểu, mới ngồi dậy đi vô trong toilet. Thì cái lúc đang ngồi tiểu, chị nghe có cái tiếng cười khúc khích nhật, nó sát bên lỗ tai mình. Xong rồi thì thầm nói cái gì đó, mà nó xù xì nghe không có rõ được. À, chị bước lại bồn cầu rửa mặt, Thì khi nhìn vô trong gương á Chị thấy phía sau chị Là một cái bóng đen Thui từ đầu tới chân Nó đang đứng nó nhìn chị Còn nghe răng cười với chị nè Chị sợ quá chị la làng lên Anh Minh chạy vô coi Thì cái lúc anh Minh vừa mở cửa nhà vệ sinh vô đó ha Là chị thấy rõ ràng Cái bóng đen đó từ từ biến mất tiêu luôn Chị kể cho anh là chị thấy vậy Anh cũng đâu biết làm sao Anh đâu có thấy đâu Anh đỡ chị lên rồi trấn an Rồi đỉnh điểm một lần là lúc đó bầu gần 9 tháng Bữa đó anh Minh nói công ty có việc Nên 11-12 giờ đêm anh mới về được Chị thì không có ngủ được Mới ra phòng khách nằm coi phim Sẵn đợi anh về luôn Thì nằm đó một lát Cái chị ngủ quên hồi nào không hay xong cái chị nằm mơ, chị thấy có một người phụ nữ xõa tóc bay phấp phới nhỉ, bận một cái đầm dài tới chân màu trắng như là cái dạng đầm ngủ. Người đó đứng xoay lưng về phía chị, chị mới hỏi là ai vậy? Sao lại ở trong nhà của vợ chồng tôi? thì chị chỉ mới hỏi tới đó thôi ha. Là tự nhiên cái người đó Dai cái mặt qua nhìn chị Mà ta nói cái mặt đen thui như Bị trét lọ nghẹ vậy Xong rồi mới từ từ Đi lại chỗ chị đang nằm Đưa bàn tay đen thui Như bị cháy ra Rồi đè thiệt mạnh xuống bụng của chị Lúc đó hả Chị nói thấy cái bụng dưới đau điếng luôn Thở không có được Em bé ở bên trong thì nó đạp liên tục Chị thấy cái cặp mắt người đó đỏ ngầu nhìn chị. Người đó vừa đánh vô bụng chị vừa nói là trả chồng cho tao. Trả chồng cho tao. Mày không trả là tao bắt con mày theo tao. Nghe tới đó là chị xỉu một cái đùng hết biết gì luôn. Cho tới chừng tỉnh dậy thì chị thấy mình nằm ở trong bệnh viện rồi. Anh Minh thì ngồi kế bên. Chị còn nghe tiếng người này người kia nói chuyện nữa Rồi chị nhìn qua anh Minh. Và chị lại thấy cái bóng người đen thui đang đứng sau lưng ảnh rõ ràng luôn. Nhưng ảnh làm như ảnh không có hay. Mấy người xung quanh cũng không thấy luôn. Chỉ có mình chị thấy thôi. Bác sĩ nói chị cạn hết nước ối. nhưng huyết áp tăng quá cao nên phải mổ bắt em bé ra liền thì tầm chín giờ sáng là chị lên ca mổ cả nhà ai cũng có mặt ở đó để chờ chị sanh trải qua mấy tiếng đồng hồ nằm ở phòng hồi sức chị cũng được về phòng bệnh phòng dưỡng bệnh chị sanh được bé trai nặng ba ký thấy cưng lắm bạn cũng có mặt ở đó em bé khỏe mạnh mẹ cũng bình an nên nội ngoại hai bên ai cũng mừng bà chị nói á cái lúc chết mổ của chị còn đau Chị nằm có một chỗ Phải chờ bác sĩ tháo ống thông tiểu Mới được ngồi dậy tập đi Thì trong cái khoảng thời gian này Chị liên tục thấy cái bóng đen kia Nó cứ đứng ở ngay Dưới chân giường của chị nằm Chị sợ dữ lắm Rồi chị tính kể cho mẹ Hoặc là bạn nghe Nhưng mà cứ hễ mở miệng ra Là thấy cái người đó đưa tay lên chỉ thẳng vô mặt chị Ý là không có cho chị kể Chị sợ quá chị im luôn Tới cái ngày mà chị về nhà Mẹ chồng Rồi mẹ thay phiên nhau qua lo cho chị Hai bà xui gia thì người này cơm nước Người kia giặt vũ Anh Minh thì đi làm Vì duyệt nhiều giấy tờ quan trọng Cho nên không có vắng mặt được Mà ngộ một cái là lúc đó hai mẹ ở đây á, Thì chị ít thấy cái bóng đen kia lắm Nhưng tối anh Minh về là chị thấy Chị thấy lúc thì cái bóng đó ngồi trên vai anh Lúc thì đu lên lưng anh Mà anh Minh không có hay biết gì hết Anh chỉ nói sao thấy mấy nay người cứ đau nhất chứ nặng nề quá Mẹ ảnh mới nói chắc do đi làm nhiều Tăng ca khuya mệt thôi Ở cử được mấy ngày Chị mới nói với mẹ là chị ngủ không có được Dù là thức đêm thức hôm cho em bé bú cũng rất là mệt Nhưng mà không hiểu sao mà chỉ cần nằm xuống là như có ai đè lên người chị vậy Rất là mệt luôn Rồi thêm con chị nó cứ khóc hoài khóc hoài Nửa đêm là nó khóc Mà khóc kiểu ngặt nghẽo lắm Chị chịu không có nổi nữa Canh cái lúc mà không có cái bóng đen đó ở đâu Chị kể nhanh hết mọi chuyện cho mẹ nghe Kể về những gì mà chị đã nhìn thấy Và bị hành trong suốt mấy ngày qua Mẹ ban đầu bà không có tin Nhưng mà nhớ chật ra là anh Minh nói Mấy nay thấy nặng người Mẹ nói vậy có khi nào Dông hồn vợ cũ của thằng Minh Về ám hai đứa mày không Chị nghe chị thấy cũng rất là đúng Tại vì có lần chị nghe Cái bóng đen đó vừa đè vừa nói là Trả chồng cho tao mà Rồi Thì sâu chuỗi mọi chuyện lại Mới thấy là nó quá trùng khớp đi Mẹ mới giờ nhờ dì Năm Kiếm thầy để giúp chị hai Dì Năm là em ruột của mẹ Dì rất là tính tâm Dì dẫn mẹ đi tới một ngôi chùa Cái chùa này cũng lớn lắm vị thầy mà dì Năm quen lớn tuổi rồi Thầy làm sư trong chùa đó Dì mới tới nhờ thầy giúp cho chị hai của bạn Thì thầy này á, thuộc dạng cũng có căng Và chỉ nói chuyện thương lượng với dòng hồn thôi Chứ thầy không có dùng bùa phép gì hết Thầy kêu là dẫn chị hai bạn anh Minh Với một người thân thuộc của vợ cũ anh Minh lên tới chùa đi Để thầy nói chuyện Thì ban đầu mẹ bạn còn ngại với anh Minh Sợ anh không có tin ba cái chuyện tâm linh mê tín Cho nên không có dám nói Nhưng mà thấy chị hai mỗi ngày một ốm yếu tại vì ngủ nghe đâu có được đâu. Mặt xuống sắc thấy rõ luôn. Còn phải lo cho con nữa. Mẹ mới bấm bụng mẹ lên công ty. Mẹ kêu anh ra để nói chuyện riêng. Thì lúc đầu anh Minh không có tin thiệt. Nhưng rồi thấy chị hai bạn khóc lóc năng nỉ quá. Nên anh cũng gọi điện cho mẹ vợ cũ của anh. Và nhờ giúp đỡ. Thì nói về mẹ và vợ cũ của anh Minh chút xíu Vợ cũ của anh thì tạm kêu là chị Hoa đi ha Còn mẹ là cô Lệ Thì trước cái ngày gia đình bạn xuống kiếm cô Lệ Cô nói đêm trước đó đã chim bao thấy chị Hoa về rồi Chị khóc với cô nhiều lắm Nói là chị buồn anh Minh lắm Kêu là anh Minh lấy người khác rồi Còn có con với người ta nữa Thì trong giấc mơ cô Lệ cũng có khuyên con gái mình Nói con mất lâu rồi, thằng Minh nó còn trẻ, cũng nên để cho nó có gia đình mới. Chứ mà cứ giữ nó cho riêng mình thì là quá ích kỷ rồi. Cô nói vậy cái thấy chị biết mất tiêu, không thèm nhìn cô một cái luôn. Rồi qua ngày hôm sau là gia đình anh Minh xuống kiếm nè. Cô cũng kể lại cái giấc mơ cho anh nghe. Cô Lệ cũng đồng ý đi theo gia đình tới ngôi chùa mà dì Năm đã chỉ. Thì bữa đó chị hai gửi em bé cho mẹ chồng chị với bạn coi. Mẹ nè, chị nè, anh Minh và cô Lệ cùng tới chùa chỗ dì Năm và sư thầy đang chờ. Tới chùa thì thầy mới gọi mời mọi người vô giữa chánh điện ngồi ở đó. Trước mắt là một cái tượng Phật lớn, kế bên là một cái chuông rất là bự. Xung quanh còn thờ thêm các vị Phật khác nè. Thầy mới kêu ba người quỳ xuống dưới chân Phật đi. Còn thầy thì đứng. Tất cả cái chuyện diễn biến tiếp theo thì mẹ là người kể lại. Vì mẹ có mặt ở đó và chứng kiến. Còn chị hai thì từ cái lúc mà bước vô chánh điện quỳ á, là chị bắt đầu không có nhớ gì nữa rồi. Cho tới khi tỉnh lại luôn là chị thấy mình đang nằm. Xung quanh mọi người nhìn chị quá trời đi. Mẹ kể á Là cái lúc ba người vừa ngồi xuống Thì sư thầy có lấy một cái nhánh bông màu đỏ Chấm vô trong ly nước Sau đó rắc lên người chị hai Xong rồi thầy mới ngồi xếp bằng lại Ngay trước mặt chị Hai tay chấp lại Rồi mới hỏi Sao nữ không siêu thoát Mà lại quay về hành hạ người ta Vừa hỏi xong thì tự nhiên chị hai ngồi đó Cái đầu bà gục xuống thiếu điều muốn đụng đất luôn. Rồi bà cười khanh khách lên. Sau đó mới trả lời. Mẹ đó chứng kiến mà. Cái giọng từ trong người chị phát ra không còn là giọng của chị hai nữa. Mà là cái giọng rất là trầm và khàn. Cái kiểu như người ta bị cảm xong rồi dướng đàm trong cổ họng vậy đó. Nó nghèn nghẹn nó khó nghe lắm. Người đó mới nói là tôi còn thương ảnh. Tôi không có đi được Thầy mới nói Biết bản thân hết vướng nợ trần rồi Và chuyện cũng lâu rồi Mà sao cứ hành hạ người vô tội Chạy hoài làm cái gì Làm như vậy đâu có sống lại được đâu Cái giông lúc đầu còn cười lớn lắm nghe Tự nhiên nghe hỏi tới đó Cái hổng cười nữa Mà khóc Ngồi bó gối lại rồi khóc hu hu luôn khóc nấc nấc lên như cái kiểu bị oan ức dữ lắm chỉ thẳng vô mặt anh minh vừa nấc vừa nói anh là cái đồ người chồng vô tâm hồi đó cũng tại anh mà em mới chết vừa nói tới câu đó mấy người xung quanh quay qua nhìn anh minh ánh mắt ngờ giật liền cái kiểu tưởng như anh minh giết vợ không á nhưng anh minh mới kể lại đầu đuôi sự việc năm đó Là hồi lúc đó anh vừa được lên cái chức phó giám đốc. Thì mấy người đồng nghiệp rủ anh đi nhậu để ăn mừng. Nhậu nhẹt xong rồi cũng đi tăng 2, tăng 3 đâu đó. Xong cái lúc anh về á, thì chị qua thấy có một cái vết son đỏ quẹt ngay cái cổ áo của anh. Rồi trong túi áo lại có thêm một cái cạc giới thiệu massage. Mà cái chỗ massage này thì kiểu dạng 18 cộng rồi. Ở trên đó ghi như vậy. Nói chung là hổng có đàn hoàng Thì chị Hoa này bả mới tức Đợi anh tỉnh trụ rồi mới kêu ra hỏi cho ra lẽ Anh Minh thì anh chối Anh nói anh không có đi mấy cái đó Còn cái vết son chắc là lúc nhảy nhót ca hát Bị ai đó quẹt trúng thôi Nhưng chị Hoa đâu có tin Hai người cự cãi Rồi còn đập đồ nữa Lúc đó anh Minh với chị Hoa Có một căn nhà hai lầu nằm ở quận 12 Cái nhà này là lúc cưới xong Cha mẹ mua cho hai anh chị Thì cái lúc cự lộn xong, chị mới lên phòng khóa trái cửa lại. Phòng anh chị nằm ở tầng 2 luôn. Anh Minh thì bực quá, không biết làm gì mới xách xe đi nhậu tiếp. Chừng đâu 1-2 tiếng gì đó, đang nhậu. Cái thấy số điện thoại của chị Mai hàng xóm điện cho anh. Anh bắt mái lên thì nghe còi xe cấp cứu, rồi tiếng người nhôi hết trơn. Chị Mai thì la lên, mày ở đâu Minh? Về nhà liền đi. Nhà mày bị nổ bình điện cháy rồi kìa. Còn con Hoa đâu mà sao tao điện hoài không được. Thì lúc mới nhớ, sực nhớ ra là cự lộn xong chị Hoa đi lên lầu. Anh mới tức tốc anh chạy về. Anh nói trên đường về mà anh chỉ thầm cầu mong là vợ mình không có bị cái sao hết. Còn nhà cửa cháy kệ bà nè. Nhưng mà chắc chị Hoa tận số rồi. Căn nhà hai tầng cháy lớn lắm. Cái tường nó màu trắng mà bị lửa táp tới nổi đen thui hết trơn. Lúc anh Minh về tới á, là người ta vừa khiêng chị qua ra luôn. Lửa táp xám hết trơn luôn. Rồi chở đi cấp cứu nhưng mà không có cứu được. Bác sĩ nó bị phỏng nặng lắm. Ở bên trong thì phổi lại hít quá nhiều khói nữa. Gia đình hay thì cũng ùa vô bệnh viện. Mạnh ai nấy khóc mà kêu trời anh minh lúc đó như điên như dại lớp nào nhìn vợ chết nhà thì cháy rụi không còn thứ gì ảnh bế tắc lắm không có biết làm gì hết chị mai hàng xóm chỉ kể là lúc đó chị đang ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn lắm xong rồi có mùi khét nữa chị mới mở cửa ra coi thì thấy nhà anh minh bốc khối bên trong thì lửa cháy bừng bừng luôn Nhưng mà nhà anh Minh không có liền kề với mấy cái nhà khác. Cho nên là dù có bị ảnh hưởng cũng không có tới nỗi nào. Chứ nếu như nhà sát chết thì không chừng, không chỉ mình chị qua đâu. Công an vô kiểm tra thì biết là nguyên nhân do chập điện. Mà xui cái, nhà anh Minh xài toàn là đồ điện rất là nhiều. Cho nên nó bị quá tải rồi nó phát nổ luôn. Làm đám ma cho chị qua xong xuôi Thì anh Minh không có ở đó nữa Gia đình chị qua thì đem chị về nhà thờ Mẹ chị còn giận anh Minh Nên không có muốn để anh thờ chị Anh cũng nghe theo Nhưng lâu lâu anh cũng về đốt nhang cho chị Mấy năm qua anh không có bỏ lỡ Cái ngày giỗ nào của chị hết Anh vẫn thường xuyên ra mộ Để dọn dẹp nói chuyện với chị Anh nói là anh có lỗi với chị nhiều lắm. Nếu mà bữa đó anh không đi nhậu nhẹt thì đâu có xảy ra chuyện. Bây giờ ngồi nhớ lại anh ân hận rất là nhiều. Anh nói, thời gian sau đó, anh hay nằm mơ thấy chị qua về. Thấy chị khóc, chị trách anh. Rồi một hai năm trôi qua, công việc của anh ổn định. Anh không còn mơ thấy chị nữa. Nhưng mà từ lúc anh bắt đầu quen chị hai bạn Là liên tục nằm mơ thấy chị qua Chị nhìn anh với một cái ánh mắt rất là giận dữ Kiểu như chị không có muốn anh cưới vợ mới Không riêng vì chị hai bạn Mà trước đó anh có tìm hiểu người nào Thì cũng chỉ được vài tháng là chia tay Chỉ có quen chị bạn là được lâu Cho tới khi cưới luôn Tức là sao? Là ai cũng biết chị Hoa mất là do tai nạn Còn cái vụ ảnh đi nhậu có vết son trên áo thì không ai biết Tới bây giờ ảnh nói mới biết đó Thì dông chị Hoa mới nói là Bữa đó cự lộn xong Em lên phòng ngủ không có được Nên lấy thuốc ngủ ra uống Chỉ muốn là vô giấc để đừng có suy nghĩ tới cái chuyện bực mình thôi Nào ngờ đâu đó là lần mà chị phải ngủ luôn Tới khi tỉnh dậy thì thấy mình là ma Mọi người không thể nào hiểu được cái cảm giác của tôi đâu Tôi còn nhiều ước mơ Nhiều chuyện chưa làm Vậy mà ngủ một chất thức dậy Tôi thấy cả nhà đang làm đám ma cho tôi Tôi đau lòng Tôi thấy cha mẹ tôi khóc Em út tôi khóc mà không có làm gì được Cô Lệ nghe tới đó là ôm mặt khóc Bây giờ cổ mới biết người nãy giờ đang nói chuyện là con gái mình. Cổ nhào vô ôm chị hai. Rồi chị qua cũng xin lỗi mẹ mình vì bất hiếu đi trước mẹ để mẹ và gia đình phải đau lòng. Anh Minh cũng khóc rất là nhiều. Mẹ nói nhìn cái cảnh đó mẹ là người ngoài mà mẹ còn khóc theo. Sư thầy mới hỏi chị bây giờ chịu vô chùa Để nghe kinh kệ hôm. Chị qua bây giờ thì nói muốn. Thì thầy nói sẽ rước dông chị vô đây. Để chị nghe kinh. Thanh thản và sớm ngày được siêu thoát. Còn kêu mẹ là từ nay đừng có cúng đồ mặn cho chị nữa. Ăn đồ mặn là sát sinh. Chị khó được đi lắm. Khi tới dỗ chị cúng chai là được rồi. Nói xong ngước lên nhìn xung quanh hết một lượt. Rồi xuất ra Chị hai té xuống đó Anh Minh đỡ chị lên ghế nằm Rồi thì mọi chuyện cũng xong Là mẹ bạn ở đó chứng kiến Từ đầu tới cuối Sau đó mẹ về kể lại cho mọi người nghe Khi mà chị hai nghe tới cái đoạn Ảnh đi nhậu có dách son Rồi chị qua lỡ uống thuốc ngủ xong Chết cháy trong nhà Tự nhiên bà khóc quá trời bà nói chỉ cần tưởng tượng ra thử thì đã chịu không nổi rồi. Huống chi là chị qua phải tự mình trải qua những cái chuyện kinh khủng đó. Là từ cái đợt đó về sau chị hai bạn không còn mơ thấy hay là nhìn thấy bóng đen gì nữa. Anh Minh cũng không còn thấy nặng người nữa. Lúc đó cũng biết là chị qua đi rồi, không có còn ở lại đây nữa. Tới ngày dỗ của chị Anh Minh cũng về thắp nhang cho chị Công việc của anh bây giờ vẫn tốt Anh chị có với nhau thêm một bé gái nữa Hiện tại anh chị sống rất là hòa thuận hạnh phúc Qua cái câu chuyện của chị hai Bạn cảm thấy rất là thương cho mọi người Thương cho chị mình Thương cho anh rể Và cũng thương cho chị vợ cũ của anh Thật sự những người mà còn nhiều hoài bão, Nhiều ước mơ Mà phải dừng cuộc đời của mình sớm như vậy Thì chắc khó ai mà chấp nhận được Đó thì cuối thơ bạn gửi lời cảm ơn toàn thể ekip và Huy Đã à, à, gửi cái câu chuyện này đến cho bà con Bạn nói cái chuyện này là thật Chính chị hai bạn trải qua Chị với mẹ kể sao thì bạn kể lại vậy Hoàn toàn không thêm bớt, không có cái gì Vô cho câu chuyện nó sinh động vậy hết trơn Cảm ơn bà con đã lắng nghe à, Xin gửi lời chúc tới bà con Của kênh Ly Kỳ Thiệt là nhiều sức khỏe Công việc luôn suôn sẻ May mắn trong cuộc sống Kênh và bà con cũng cảm ơn bạn Huy ở Kiên Giang rất là nhiều Cảm ơn bà con đã cùng Huy Đi đến hết buổi kể chuyện này Chúc bà con một đêm ngon nhất